Thưa các bạn, tiếp cận với mảng văn học viết về đề tài chiến tranh, hẳn các bạn đã đọc và nghe khá nhiều câu chuyện đặc biệt. Có những điều nếu trong cuộc sống yên bình người ta sẽ còn phải đắn đo tính đếm, thì trong thời chiến mọi toan tính ích kỷ dường như cũng được gạt đi phần nào trong suy nghĩ của mỗi người. Khi đối diện với những biến cố lớn lao liên quan tới sinh mệnh đời người, không gì khiến người ta nặng lòng hơn tình nghĩa. Và như thế khi đó, sống hay chết không còn là vấn đề quá lớn, mà quan trọng hơn là sống như thế nào cho phải cho đúng đạo lý làm người. Truyện ngắn Gia đình má tám của tác giả Đoàn Tứ chúng tôi giới thiệu trong chương trình đọc chuyện đêm khuya hôm nay sẽ chia sẻ cùng các bạn những suy nghĩ này. Bây giờ chúng ta cùng nghe qua giọng đọc Minh Nguyệt. Tiên, vợ chồng tôi mới tạo được một căn nhà riêng Đó là một căn nhà tường nền đất, lợp lá Ở trong một hẻm nhỏ của thị trấn Căn nhà này do tôi mua lại của một ông lão sống độc thân Được người con gái ở thành phố xước về nuôi Tôi là cán bộ của phòng văn hóa huyện Còn vợ tôi thì ở với má tôi, nhà tận dưới cồn chim Lâu lâu, hai đứa mới gặp nhau một lần Vợ tôi lên thăm tôi hoặc tôi về thăm nhà. Khi vợ tôi sanh được đứa con trai đầu lòng thì 2 năm sau, má tôi qua đời. Má tôi chết, để lại cho vợ chồng tôi một chiếc nhẫn đôi bông tai cưới vàng 18 và một số tài sản nghèo nàn. Tài sản đó cộng với số tiền nhỏ mọn dành dụm được của vợ chồng tôi góp lại để mua căn nhà. Lần này, hai đứa thu xếp về thị trấn ở. Vợ tôi vốn là một cô khá miệt biển, Thành tạo nghề tôm cá nên được công ty thủy sản huyện nhận hợp đồng làm nhân viên cửa hàng thu mua tôm xuất khẩu. Vợ chồng tôi yên lòng sống bên nhau. Mỗi đứa đều có công ăn việc làm, chăm sóc con cái. Hai đứa tôi đều là con mồ côi trong chiến tranh nên cha mẹ chết không còn ảnh để làm kỷ niệm. con người đàn bà trong ảnh trên bàn thờ đó là má tám, người mẹ chiến sĩ và là mẹ nuôi của tôi và của vợ tôi. Người đã tác hợp chúng tôi Nên vợ nên chồng Má tám đã qua đời Đến tháng giêng này Vừa đúng một năm Vợ chồng tôi định cúng dỗ đầu tiên Tại căn nhà mới này Đó là mấy lời dẫn đầu câu chuyện Nhớ về quãng đời 30 năm trước Khoảng thời gian sau đồng khởi Tôi và bé hai Là chiến sĩ tiểu đoàn năm 16 của tỉnh Hai đứa ở cùng đơn vị chính sát Bé hai Còn có cái tên là bé bụng. Anh có biệt tài bắt cá, bắt cua rất giỏi. Người anh nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn, đặc biệt là ăn rất khỏe. Khi ăn, cái bụng phình to ra như bụng trửa, lại có tật hay chật áo vỗ bụng chơi. Nếu có ai cười thì anh khoe là lấy bụng ở đời. Vì vậy trong đơn vị gọi anh thành danh là bé bụng. Hôm đó đơn vị tôi về đóng quân ở voi trước, thì sáng lại có tin địch càn. Từ khuya, chiếc tàu thập ác lớn và hai chiếc mỏ vạch Mỹ chạy tuần tra lên xuống khúc vàm sông Băng Cung. Tôi vào bụng được lệnh của đơn vị đi nắm tình hình. Mỗi đứa lận vào mình hai trái lựu đạn ra láng, giả mang giỏ và cù nguéo bắt cua, đi cặp theo bìa rừng lên cái cát. Nhưng khi trời vừa sáng rõ mặt Thì chiếc đầu thập ác Và hai chiếc mỏ vạch Quay mũi chạy về hướng Ba Chi Thường khi hai đứa tôi đi qua cái cát Thì không thể nào không ké tròi Thăm má tám Hai đứa cặp theo con đường mòn Vào tròi má Hai bên toàn là những cây mua phủ kín Bông mùa trổ tím rừng Những hạt sương đêm Còn đọng trên que Lá quẹt vào mặt Vào mình chúng tôi ướt đẫm Gần tới nhà Bụng bơn bà đi trước Nó bước vào sân Thấy con Trúc đang ngồi dưới đất Nút cơm cho em Thằng nhỏ chừng 3 tuổi Nó vừa ăn vừa tuổi Nước mắt còn đọng trên má Mũi rãi lòng thòng Bụng đứng chống nạnh một tay Nhìn vào nhà nói giọng anh chị Má đâu rồi Trúc Trúc trực nhìn thấy chúng tôi Xeo lên Ý anh hai về Có anh ba nữa Hôm nay anh đi mất biệt, làm tụi em nhớ thấy mồ này Tao hỏi má đi đâu? Bụng hơi sẵn sọng. À, quên nữa, nghe động tịnh má đi giấu đồ rồi. Động cái khỉ mốc, nó nghe hơi tụi tao tới là rông mất rồi. Bụng liền đi thẳng phố bếp, lục nồi niêu, chỉ thấy dưới đất có một nồi cơm to tướng mới chín, còn nằm trên đầu ông táo. Một cái tô đá đựng nước mắm ba khía trên vàng chén và một cái keo trao đựng mối bọt. Ngoài ra không còn gì khác. Ngày tiếng bọn tôi về, hai đứa nhỏ còn trong bùng lật đật chui ra, nhảy xuống đất chạy lại ôm tôi vào bụng, mừng mừng tuổi tuổi. Đứa nắm tay, đứa ôm chân, nói tíu tít như những con chim non. Chúng tôi đi đâu? Chúng nó theo đó không chịu rời. Từ cửa sau, má liền tiếng bước vào bắn yêu. Mồ tổ bay về hồi nào đó Hai đứa ăn cơm đi con Có động tĩnh cũng có bà hột cơm trong bụng Tình hình có gì không con Hồi khuya giờ Nghe hơi tàu ngoài sông Má lo quá Không sao đâu má Tàu nó chạy hết qua Ba Chi rồi Tôi nói Cơm đứt xong Chúng tôi từ xã má Và các em trở về đến vị Tròi má đương nhiên trở thành Cái tổ ấm của chúng tôi Ở nơi đó, chúng tôi tìm lại được tình mẹ con, tình anh em ruột thịt thật sự. Nhưng chiến tranh, còn giặc Mỹ thì cuộc đời đâu có phẳng lặng như mặt nước trong ao tù, mà mỗi cuộc đời luôn đứng trước những phong ba bãi pháp. Cuộc chiến tranh diễn ra ngày càng ác liệt, đơn vị chúng tôi liên tục hành quân, đánh bình định, lấn chiếm của Mỹ Ngụy Hết minh, sang Bảo An, rồi An Hóa. Từ đó, chúng tôi ít khi trở về vùng căn cứ thành phố. Trải qua nhiều cái Tết, chúng tôi đón xuân ngoài mặt trận. Một số đồng đội chúng tôi đã lần lượt hy sinh. Tổ trinh sát chúng tôi bây giờ đã được tăng cường thành một tiểu đội mạnh, trang bị sắc bén. Nhưng trong số đó, chỉ có tôi và Bụng là lính cũ, còn hầu hết là lính mới. Đêm đó, tôi và Bụng, mỗi đứa ngồi viết riêng một lá thư. Bỏ chung vào một phong bì Gửi tay nhờ người quen chuyển dùm Chờ gửi Giao Liên chưa chắc gì đến Đường Giao Liên đi thành phố lúc này Địch đánh phá liên tục Nên bị gián đoạn luôn Có khi mất hết cả thơ từ Khi viết xong Hai đứa chuyển thơ cho nhau xem Đọc thơ Bụng làm tôi cười một trận nôn ruột gan Bụng chạy lại Bụng miệng tôi Giật thơ lại Bụng viết giọng nhõm nhẽo với má Nó nói Kính thưa má, con này đã thành người lớn rồi, làm tới chỉ huy. Má biết hôn, con đánh sặc giỏi nè, bắt cá giỏi nè, đẹp trai nữa nè. Rồi má biết con muốn gì hôn? Con nói má đừng dây, má này đã già yếu rồi, con muốn má kiếm vợ cho con về nuôi má để con được thỏa lòng. Người con gái đó là ai? Tùy má chọn. Hễ má thương thì con thương à? Nếu được người cùng cảnh như con thì dễ hơn phải không má? Tôi nói với Bụng, mình là bộ đội biết sống chết ngày nào. Chẳng may chiến đấu hy sinh, bỏ cô ấy lại, tội nghiệp lắm. Bụng cười hề hề, nói. Tội gì? Tao có chết thì còn mày. Mày phải thay tao mà cứu vớt cô ấy. Bỏ cô ấy bơ vơ là mày có tội với tao phải hôn Mày thề đi. Biết vợ mày là ai mà tao thề chứ? Chuyện đó như là đã bỏ qua. Cách vài tháng sau, trong khi tôi theo một cánh quân sang công tác ở rồng trôm, còn bụng thì ở lại mỏ cầy. Má và Trúc quá sang ghe của người đưa thư lên mỏ cầy tìm đơn vị tôi. Tôi về nghe bụng kể lại. Thật cảm động. Suốt chiều hôm đó, má và Trúc nhịn đói đi bộ tới tối mới gặp được bụng. Tôi hỏi bụng hai điều. Một là Mày thấy má còn khỏe mạnh không? Hai, là má có dẫn vợ lên cho mày không? Ngày tới đó, bụng nhìn tôi cười ái náy. Nó chỉ nói má khỏe nhưng ốm hơn trước. Nó ngập ngừng nói, má nhớ mày nhiều lắm. Không, tao hỏi má có dẫn vợ lên cho mày không kia? Nó trả lời yếu xìu. Có. Ờ, tao trông mày nói có một tiếng đó mà nói gì đâu lằng vòng. Tôi hỏi tiếp Rồi mày chịu hôn Nó lại một phen ấp úng nữa Khiến tôi nổi nóng Là nó mới chịu nói Chịu Mà kỳ quá Sao mà kỳ Tôi hỏi Tao nói mày đừng cười Má dẫn con Trúc lên sao cho tao Tôi sừng sốt đến nổi da gà Tôi hỏi lại Phải con chúc là em gái của tao với mày Hay con Trúc nào Thì nó chứ ai Má bảo từ dày nó là vợ của con Này nó đã lớn tới cuối cập kê Má không thể giữ nó bên má mãi Má đã nuôi nó từ nhỏ tới lớn Dạy dỗ nó lên người Các con đều là con của má Là anh em kết nghĩa với nhau Chưa có ruột thịt chi đâu Mà sợ trái luân thường đạo lý Má có đọc thơ của hai con cho nó nghe Má dò hỏi ý kiến nó Nó làm thinh không trả lời Cuối cùng nó nói Má định sao còn chịu vậy? Má bảo tao hỏi ý kiến mày, rồi má định đoạt. Tôi không trả lời, mà quay mặt chỗ khác, định phản đối. Bộ hết con cái rồi hay sao lại đi lấy em gái cùng chung một mẹ, dù là mẹ nuôi chẳng khác nào như ruột thịt. Tôi lại nghĩ, còn chúc bây giờ bao lớn mà má bảo nó lấy chồng. Nhớ lúc ở cái cát, Nó còn là con bé ngây thơ đánh đũa, trời tròi mà. Nghĩ cũng tội nghiệp cho thằng bụng, côi cút, nghèo khổ. Biết có ai chịu gà con cho nó không? Má định như vậy cũng là phải. Là anh em với nhau, mình phải thông cảm với nó. Ngày tháng qua nhanh, tiết trời đã sang xuân. gọn gió trướng, mát mẻ thổi lai sai. Những ngày tàn đông lạnh lẽo còn tiếc nuối kéo dài. Những trùng bông so đũa đầu mùa vẫn cứ nở trắng mút hai bên đường Và những lúc này chúng tôi thường thức sớm nấu cơm nấu nước, châm trà, ngồi tụm bên nhau quanh bếp lửa, tán gẫu cho tới sáng Những cuộc đọ sức với địch trong ấp chiến lược ngày hôm qua thật là vất vả Trong lúc đơn vị tôi chuẩn bị hành quân còn quây quần trước sân thì thấy cô Sao Liên dẫn má tôi vào Theo sau là một người đàn bà xôn xôn và một cô gái Tôi nghĩ cô gái đó là Trúc gương mặt nó hao hao Giống hồi còn nhỏ Nhưng bây giờ nó đã lớn Có những nét khác thường con người đàn bà kia Tôi không nhớ rõ là ai Tôi định kêu bụng Thì ngay nó đã lên tiếng gọi má trước tôi Người đàn bà đó ngay bụng gọi là cô Tư Tôi nhớ Trúc còn một người cô ruột Lần này chắc má dẫn lên sự đám cưới nó đây Còn Trúc nhìn tôi cười tùm tìm Rồi nhỏ nhẹ nói Em thấy anh ba lạ quá. Trúc định nói gì nữa thì bụng và bà chủ nhà chạy ra vồn vã mời vào nhà. Cuộc hành quân gấp gáp nên tôi không nói thêm được lời nào với má và Trúc. Bụng căn sặn má ở nhà nghỉ ngơi nó làm xong nhiệm vụ sẽ trở về. Nó nhìn Trúc quyến luyến vừa phóng mình ra sân chạy theo anh em. Trúc nhìn theo bụng đầy thương cảm và lo lắng. Triển khai đội hình xong thì một loạt pháo từ Hương Mỹ bắn cặp chân vườn. Ngoài lộ trống một tiểu đội địch cũng bắt đầu chạy vào chiếm địa hình, lọt vô ổ phục kích. Chúng tôi nổ súng diệt gọn tiểu đội này. Số còn lại phía sau vừa bắn chỉ thiên vừa chạy thục mạng. 10 phút sau, pháo Hương Mỹ bắn cấp tập vào mặt trận. Trận con đường rút quân của đội xua kích. Tôi thấy bụng chạy trước, cách tôi chừng vài mươi thước. Một trái pháo nổ trước mặt. Tôi thấy bụng ngã khuyệu xuống Trong làn khói thuốc mịt mù Bất kể hiểm nguy Tôi trao súng cho đồng đội Chạy tới sốc bụng trên vai Tay chân bụng dịu ngỉu Máu từ trên đầu bụng chảy suối xà xuống vai Xuống lưng tôi ấm ấm Vượt khỏi tầm đạn pháo Tôi để bụng nằm xuống một gốc dừa Để băng bó vết thương Nhưng bụng đã chết trên vai tôi Từ lúc nào do một miếng pháo Ghim vào sọ não Để xác bụng lên võng Tôi cùng anh em khiêng về chỗ đóng quân Bước vô tới sân Chờ thấy má và Trúc thập thò trước cửa Tự nhiên Nước mắt tôi trào ra Tôi kêu lớn Nhưng cổ họng như bị nghẹn thở Má ơi Thằng bụng chết rồi Tôi thấy mờ mờ bóng má Và Trúc chạy ra vườn Tới sân thì ngất xỉu tại đó Bước chân tôi của khoảng mắt không còn thấy đường nữa. Anh em lại thay tôi đưa xác bụng vào nhà tắm tờ tầm liệp. Lâu lắm tôi không được tin tức về má và Trúc. Thời gian là liều thuốc an thần để hàm cắn mọi vết thương đau trong lòng. Nhưng hình ảnh gia đình má tám mãi mãi là kỷ niệm sâu sắc của đời tôi. Chiến tranh sắp đến ngày kết thúc. Chiến dịch Hồ Chí Minh sôi động khắp chiến trường. Tôi theo đội vũ trang tuyên truyền hoạt động ở chiến trường tiếp cận phía tây nam thành phố Mỹ Tho. Ngày đêm tiếng súng rung động đất trời. Tin vui đến dồn dập từng phút từng giờ. Địch rút chạy ở Sa Lai, Con Tum, Đà Nẵng, Phú Khánh. Tổng thống Thiệu và Bè Lũ lên trực thăng chạy trốn. Tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trên tài phát thanh Sài Gòn. Đêm 30 tháng 4 năm 1975, tôi theo các đội vũ trang tuyên truyền phối hợp với lực lượng biệt động nội thành chiếm lĩnh hệ thống truyền thanh của địch ở thành phố Mỹ Tho, phát tin chiến thắng và ổn định trật tự. Xe loa chúng tôi đến đâu, bọn địch xa hàng đến đó. Bọn chỉ huy sư 7, sư 9, trung đoàn 10 của Ngụy tập trung về đây đầy đủ xe tăng, súng lớn, lần lượt nộp vũ khí đầu hàng. Lúc này bộ đội chủ lực của ta không có mặt vì thi hành lệnh tập trung tấn công phía tây nam Sài Gòn. Sáng hôm sau, tôi xin phép đơn vị đi Bến Tre để nhắn tin về nhà. Qua phà rạch miễu, đến đâu tôi cũng thấy một bầu không khí tưng bừng rộn dịp như ngày hội lớn. Tôi đi thẳng đến Bến Đỏ Cái Cối tìm người quen ở thành phố để nhắn tin về má tôi. Mặt trời đã đứng bóng, mà người lên xuống bến đò vẫn còn chen chúc nhau đông nghẹt. Phần lớn là những vợ con sĩ quan binh lính, công chức ngụy, với cán bộ chiến sĩ giải phóng quân. Kẻ tìm vợ, người tìm chồng, mẹ tìm con, kêu nhau ý ới, tay bắt mặt mừng. Có người còn lóng ngóng dớn xác đi tìm. Tôi đang hỏi thăm bến đỏ thành Phú thì nghe có tiếng gọi văng vẳng. Cát, cát. Tên tôi, má đây nè con, má đây nè. Tôi trực nhìn thấy má trên vai vắt khăn rằn từ trong đám đông nhô lên, tay ngoát ngoắt tôi. Đi bên cạnh má là Trúc, tay xách cái giỏ tre, đón lá chật ra sau ót, miệng tươi cười, tay vẫy vẫy tôi. Anh ba, anh ba ơi, em đây nè. Má, Trúc, lại đây, lại đây. Tôi vừa gọi. Vừa vẹt lớp người trước mặt trùm tới Một tay tôi phói nắm tay má Một tay tôi nắm tay chút kéo ra ngoài Ôi mừng quá Tôi cảm thấy như gặp lại mẹ ruột em ruột của mình Trong ngày vui lớn của đất nước Còn sống sót trở về Bất xác tôi nhớ má có người con ruột đi bộ đội chủ lực miền Tôi hỏi Má có được tin anh hai con chưa? Má nói trong tuổi hơn Nó còn đâu nữa mà tìm hả con? Má đã được thư báo tử của đơn vị nó hồi năm ngoái Nó ngã xuống cũng như bao đồng chí khác của nó Má chỉ đau xót và thương tiếc Chứ má không buồn vì má còn có các con Má lên đây là để tìm thăm các con Cũng như con ruột của má Chứ còn đứa nào là con ruột của má nữa đâu Tôi thấy mắt má rưng rưng Tôi chỉ biết kêu trời rồi nhìn má thương đứt ruột Tôi không dám hỏi thêm nữa Đêm đó, tôi dẫn má và Trúc về ở một cái biệt thự vắng chủ mà đơn vị tôi tiếp quản. Nhà có nhiều phòng ngủ, giường nệm, điện nước thoải mái. Đương nhiên, tôi là chủ bất đắc dĩ của cái biệt thự sang trọng này. Bạn bè tôi đến thăm má cả ngày lẫn đêm. Tôi mượn xe chở má và Trúc đi chơi khắp thành phố, hết xem phim đến văn công. Đêm nào ở nhà, ba mẹ con cũng thức tới khuya trò chuyện tâm tình, nhắc lại chuyện ngày xưa. Biết bào kỷ niệm vui buồn, cay đắng, lẫn ngọt bùi. Trúc thấy tôi không có đồng hồ đeo tay. đã đi chợ lúc nào không biết mà mua cho tôi một cái sen cô đời mới, mặt vàng. Nó gói cái đồng hồ và chiếc khăn tay có tầm nước hoa thơm phức đưa cho tôi. Em tặng cho anh nè. Tôi mở ra, thấy cái đồng hồ giật mình. Ôi, tiền đâu mà em xài lớn vậy? Ở đâu có thôi. Nói chơi với anh chưa má cho đó. Má cười nói, em nó cho thì lấy mà đeo đi con. Tiền của nó bán heo nuôi riêng để dành đó đa. Tôi vừa mừng vừa cảm động, cầm cái đồng hồ xăm soi rồi đeo vào tay. Tôi đứng lặng lẽ nhìn Trúc, lòng tràn ngập yêu thương. Cảm ơn em. chúc cũng nhìn tôi trong đôi mắt sáng lung linh hiền dịu. "Ăn đôi chúc liến thắng. Hồng xám đâu? Chà ơn lại cho anh đó." Trúc ngắm ghế tôi rồi nói, "Hết ý chưa? Má coi anh ba đẹp một cây." Trúc bây giờ là một cô gái nói năng hoạt bát, tính tình điềm đạm, chất phát dễ thương. Trong những ngày sống chung ở thành phố, tiếp cận với lối sống thị thành, Trúc chưa quen nhưng không đến nỗi quê mùa cục mịch. Ở chơi mới được 3 ngày Thì má đòi về Mà nói nhớ nhà Ở đây tù túng má không quen Tôi sắp xếp công việc Rồi ba mẹ con cùng về Gặp lại Trúc lần này Tôi không hề nhắc đến việc chồng con Sợ gợi lại vết thương đau trong lòng đó Nhưng trong nói chuyện Đôi khi Trúc con nhắc đến bụng Thường tình như một người anh đáng thương Một hôm Tôi và Trúc rủ nhau đi rừng thụt cá bóng bắt cua về làm trà, ăn một bữa cho ngon. Việc này thì tôi thua thằng bụng xa, nhưng cũng không đến nỗi tồi. Tôi vác giá, củng héo cua, đi trước. chúc mang sỏ, dây chói cua theo sau. Hai đứa vừa lội qua bãi bùn, mệt quá, dừng lại ở một gò đất cao nghỉ mệt. Trúc đứng sựa lưng vào góc bần, vừa thở sốc, vừa nhìn tôi nhoèn miệng cười. Lúc này tôi nhìn thấy chúc thật xinh đẹp. Trong bộ bà ba đen đã bạc màu, một thân hình thon thà, đôi vú nhỏ nhắn căng tròn, ánh mắt sáng sông man dại. Chúc hỏi, chừng nào em có chị sâu hạ anh ba? Ai ưng anh đâu mà cưới, em hỏi chi vậy? Để về sách giỏ thay em. Giỏ này chỉ có mình em xách thôi, chứ không ai được đâu. Ý Bây giờ con gái thành thị thiếu chi người đẹp, anh muốn cưới vợ chừng nào không có. Chừng nào em có chồng, anh mới cưới vợ. Em thì ở vậy nuôi má, chừng nào má chết em đi tu. Úi trời, sao lại đi tu cơ chứ? Tu đâu cho bằng tu đây? Quỷ anh nè! Nó chạy lại đấm vào lưng tôi thùm thụp cười ngặt nghẹo. Hai anh em tiếp tục lột hết con giạch này qua con rạch khác. Đến trưa sách về được nửa giỏ cá và một sâu cua. Chiều hôm đó, chúc làm một bữa ăn thật ngon, có trà cua, gạch điều và cá bóng kèo kho gợt. Cuộc sống bình thường của tôi như vậy kéo dài suốt mấy năm. Lúc này chứng bệnh bao tử của má trở lại. Có khi suốt cả ngày, má chỉ nằm ôm bụng, dên, không ăn uống được. Sức khỏe má xuống dốc ngó thấy, đôi mắt má lõng sâu, má cóp. Mọi công việc trong ngoài đều do Trúc cánh vác Nên dạo này chúc ít đi thăm tôi Mà tôi thường về nhà hơn Mỗi lần về tôi đều có mua thuốc cho má Một bữa nọ Trong giờ làm việc buổi sáng Một chiếc xe xích lô dừng lại trước cửa cơ quan tôi Tôi nhìn ra thấy Trúc đang ngồi trên xe ôm má vào lòng Đầu má trùm khăn đắp mền phủ kiến chân Tôi vội vã chạy ra chưa biết việc gì Thì Trúc bảo Má đau nặng nên em chở má lên anh Đem đi nằm nhà thương Má từ từ mở mắt nhìn tôi Rồi lắc đầu nói với giọng mệt nhọc Cát đòa Má đau nhiều quá Tôi đưa má vào bệnh viện Má được nằm phòng ưu tiên Và được y bác sĩ chăm sóc tận tình Trúc luôn túc trực ở bên má Còn tôi thì chạy đi chạy về Bệnh viện cách chỗ tôi ở không xa nên thuận lợi cho chúc về đây cơm nước tắm giặt. Một tuần sau, sức khỏe má phục hồi dần. Hôm ấy trong bệnh má thấy khỏe nhiều, tôi và chúc bắt ghế ngồi bên cạnh giường nói chuyện chơi với má cho vui. Má nằm nói chuyện tươi tỉnh, chốc chốc má nhìn tôi với chúc thật chiều mến. Má hết sợ nắm tay tôi, đến sờ nắm tay Trúc nắm nọt vuốt ve. Mắt má rừng rừng xúc động. Bỗng nhiên má chờ mình nằm nghiêng, bảo tôi và chúc ngồi xích lại gần bên má. Rồi má lấy bàn tay Trúc để úp vào lòng bàn tay tôi, nắm chặt lại. Má nói từng lời nghẹn ngào. Má biết hai con đã thương yêu nhau. Đó cũng là ý muốn của má từ lâu nhưng chưa nói ra. Bệnh của má chắc không hết mà ngày một nặng thêm. Biết má còn sống với các con được bao lâu nữa. Má muốn thấy hai con thành đôi uyên ương để má được vui lòng trước khi nhắm mắt. Hai con nên nhớ lời thằng bé hai lúc nó còn sống. Một khi nó có hy sinh thì thằng Cát phải đùm bọc vợ nó. Mà coi đó là lời chân chối của người quá cố. Má nói có vong hồn nó về đây trứng xám, phò hộ cho hai con trăm năm hạnh phúc. Bàn tay xương sầu của má càng nắm chặt hai bàn tay chúng tôi không muốn rời. Tôi và Trúc bàng hoàng xúc động nói lời cảm ơn má và hứa với má trong tiếng khóc sụt rồi Sau đó, má trao cho tôi đôi bông và một chiếc nhẫn cưới. Trước mặt má, tôi đeo chiếc nhẫn cưới vào tay Trúc như một lời thề ninh ninh. Và chúng tôi thành vợ, thành chồng, từ đo.